Hello, xin chào tất cả các đầu hú chào mừng các độ đâu quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đầu hổ tập 29 của Bộ Truyện về kỳ trường sinh đậu của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và coiọ độc của mình là bắt audio thì ở cuối tập trước à, bình an đã bị một cái tôn à, thợ kim thân của Đạ hoang thì người này có lẽ là vì báo ơn cái gì đó chứ cũng không phải là của đại hoang đến chiến trường là mình An đã bại rồi. Lúc này là đang đối mặt với một cái thanh kim kiếm rất là bự được xuất ra từ kiếm ý của nàng này. thì thấy được kim thân rất là mờ rỡ, hắn xuất ra cái kim La Ngọc Diệp của là Khâu Trực Sinh. Nhưng mà một điều ngặt nói là hắn không biết sử dụng như thế nào. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, và xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 29 của bộ truyện dài kỳ. Trương Sinh Đạo. Hăng Sinh thì vẫn duy trì vẻ mặt phẫn nộ nhưng trong lòng có chút hoảng rồi. Cái lá cây ở trong tay của hắn, hắn không cảm giác được bất kỳ cái lực lượng nào. Chẳng lẽ là một dạng giống như rễ đầu thành binh vứt trên mặt đất sao? Hắn lập tức đem kim La Ngọc dịp hướng mặt đất ném đi. Kết quả kim La Ngọc dịp vừa mới hạ xuống liền cốc tóc bay lên. Tại Long Khởi Quan ở xa xa, Khương Trường Sinh nhắm mắt lại thầm mắng, Hoàng Sinh này thật sự là vô lễ mà, vậy mà dám ném pháp bảo của lão tử, trở về nhất định thật Phải tốt thu thập một phía Nhìn thấy kim lân ngọc dịp Tự chủ là lưỡng giữa không trung Người áo đen cùng với ba tôn thợ nhân Càng thêm là không dám nhúc nhích Thành âm của người áo đen bay tới đảo tổ thật tới rồi sao Hàng xuyên cao giọng nói Sư phụ của ta mặc dù chưa tới Nhưng mà cái lá cây này đủ với cái người đời Người áo đen cười Cười đến cực kỳ là băng lãnh Mặc dù nhìn không thấy Cái lá cây màu vàng ông ánh kia Nhưng nàng thế nhưng là kim thân cảnh Hả lại có thể bị một cái chiếc lá đánh giết đây? Ta đầy trước hết, giết tiểu tử thúi này, lại tới giết người. Người áo đen chân phải, dẫm một cái. Kiếm ảnh màu vàng kim cũng mạnh liệt đôi xuống, như là núi chì trao ngợt. Thế không thể đỡ, ba tốn thần nhân đều bị dọa đến lập tức nhảy ra. Bình An cắn răng, mong muốn đi tới để nắm chặt kim trì, nhưng mà bản thân của hắn đã bị trọng thương, hắn là nửa bước khó đi. Mặt thầy, kim ảnh màu vàng kim liền muốn kích vào trên người của bệnh an. Kim lấy ngọc dịp đột nhiên động. Kim Hoàng thoáng hiện. Binh. kiếm ảnh màu vàng kim như là pha lê phá tối. Nhất lên kỳnh phong, bao phủ bốn phường tắm hứng. Con người của người áo đang lúc này trừng to. Trừng to tới không thể nào to hơn được nữa. Mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Làm sao mà có thể chứ? kiếm ảnh này chính là do kiếm mít của nàng ngưng tụ mà thành. Nàng tự tin cho dù là kim thân cảnh cũng không có khả năng một kích đem nó đánh nát. Còn chưa chờ nàng suy nghĩ nhiều Nàng liền nhìn thấy cái đậu kim quang kia Đã bay nhanh mà tới Ánh mắt của nàng ngưng tụ Bảo kiếm dưới chân sức ra Thẳng về hướng đậu kim quang kia Đinh Kim lân ngọc dịp cùng với bảo kiếm va chậm vào nhau Bảo kiếm trong nháy mắt đã bị tan rã Cả kinh ngự áo đen vô ý thức bọt lên Mong muốn để mà né tránh Nhưng mà tốc độ của kim lân ngọc dịp Thật sự là quá nhanh Ở phía dưới để lên thụ Khương trường sinh nhất miệng lên Lâm bẩm nói, Người trốn không được đâu. Phốc xi. Kim Lân Ngọc Diệp đánh nát mặt Na Đầu Sanh, đâm thẳng vào cái trán của người bào đan. Mũi của nàng bị ném đi, một tấm gương mặt già nua hiện lộ ra, mắt của nàng trừng to, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Kim Lân Ngọc Diệp lại ở trên không xẹt qua một cái đầu đường vòng của Hoàng Mỹ, tiếp theo để thẳng hướng về phía ba tông thần nhân. Mấy tên thần nhân bị dọa đến chạy trốn. Thế nhưng, ngay cả Kim Thân Cảnh đều phản ứng không kịp, bọn hắn như thế nào trốn đây. Bịch, bịch, bịch. Ba tôn thần nhân rơi xuống đất, tất cả đều là chết thẳm. Từng cái đều là trắng bị đánh xuyên chết không nhắm mắt. Kim Lân Ngọc Diệp tiếp theo quay đầu, bay thẳng về phía Hoàng Xiên. Thi thể của người áo đen cuối cùng rơi xuống đất, ngã rào trong rừng núi, áp đảo cả một bánh cây cối. Hoàng Xiên cảm thấy thật sự là trốn ván. Cứ như vậy kết thúc rồi sao? Thay Kim Lân Ngọc Diệp bay tới hắn vô ý thức đưa tay Nhưng mà Kim Lân Ngọc Diệp cùng với hắn chỉ là sạch thoáng qua Lại cấp tốc tan biến ở Phật cuối của thiên địa Chẳng biết tại sao hắn xuyên lại có một cái loại cảm giác Giống như bị người ta vả cho một cái bật tay Mà phải của hắn cảm thấy đầu nhức Hắn quay đầu lại đã không thấy Kim Lân Ngọc Diệp đâu nữa Chỉ có thể coi như thôi Lập tức bay đến trước mặt của bệnh An vì người này cầm máu Vốn là mấy chục hoàng đại quân đang tiến về phía trước Bắt đầu giảm tốc độ đi Các tướng quân xông lên phía trước Gìm ngựa quay đầu hô to ê đứa, quân, ê đứa quân Mấy chục vạn đại quân Là cái hạng hào đạn cỡ nào Đại đa số đại quân ở đằng sau Người đều không nhìn thấy Người áo đen cùng với ba vị thần nhân đã chết rồi Còn tại đang tiến lên Trong lúc giết thầy đại quân hỗn loạn có một đoạn Từ tiếng cơ thì mừng rỡ như điên Giận dữ hát lớn Giết giết sạch cho ta Thiên sách quân phóng ngựa giết ra Bọn họ nhanh như gió thẳng tiếng mà không lười. Ở phương xa, Trên vết núi, Hôi bào lão giở đứng đấy, Toàn thân rung rảy, Mắt mối tràn đẹp vẽ sải. Đó là cái gì? Là thận binh? Hay vẫn là một loại tiệc học phi đao nào đó? Làm sao có thể Kim thân cảnh, Cứ, Cứ như vậy mà chết sao? Hôi bào lão giở tự mình lâm bẩm, Hắn biết đầu tổ rất là mạnh. Thế nhưng, Hôm nay không thấy thân ảnh của đầu tổ đâu, Liên đã thấy hắn tru diệt kim thân rồi thật sự là rung động, phá vỡ cả thế giới quan của hắn. một chút, đạo tổ gì có thể không vẫn còn tại phù cận. Hôi Bào lão giả bị dọa đến mức lập tức quay ngửa trời đi không còn dám hoàn chiến. Ở phía dưới địa lãnh độ, Sinh lắc, lắc cái cổ, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cũng không biết là quyết định cái vận này có thể có ban thưởng sinh tồn gì không. Nếu là có, hắn về sau lại có thể tại ở ngoài ngàn dặm giết địch rồi, vậy vừa có thể thủ nhà vẫn có thể thay đại cảnh tu diệt những kẻ địch mạnh không thể đối đầu. Mà cái lần tu diệt địch này cùng với đậu linh lực lúc trước là khác biệt, Kim Long Ngọc Diệp này là do hắn tự mình điều khiển. Khương Trường Sinh kia nhận trà đại, trong đình viện Bạch Kỳ thì đang đánh một cái chợp mắt, Hoa Kim Tâm thì đang nấu nước. Bên trong đình viện tiếng trắng men mang đã bị quét đi ra. Về phần Khương Tiễn, hắn đã đi tìm Bạch Long. Rất lâu sau, Cang Vũ năm thứ 38 Cường giả Kim thân cảnh tiêu nguyệt như vì báo ân, trở giúp chiến trường, mang theo ba tôn thần nhân, với giết đồ đệ của người bệnh an. Người kiệp thề sức thủ của bệnh an vượt qua một trận nhân quả kiếp nạn, thu hoạch được ba thử sinh đồng pháp thật, báo mộng chi thật. Nhân quả kiếp nạn? Cường trường sinh nghe tới đây kinh ngạc, hắn nghĩ lại liền hiểu rõ, bình an nếu như là chết đi, hắn tất nhiên là muốn vì đồ đệ của mình báo thù, dẫn tới sát kiếp càng lớn hơn. Tình thế như thế nào biến hóa hắn tạm thời cũng không thể nào đón trước xác thực được cho là nhân quả kiếp nạn rồitrà báo mộng chi thật sao không thể không thể có loại pháp thực này chính là bỏ đạo không có khả năng có rồiương được sinh bắt đầu truyền thừa báo mộng tri thực báo mộng tri thực cũng không phải là nghĩa muốn báo cho người nào thì có thể báo ngoại trừ đối phương phải là chìm vào bên trong giấc ngủ còn nhất định là phải cảm giác được khí thức của đối phương quáa chặt đối phương nói theo một loại ý nghĩa nào đó Là phải nằm bên trong phạm vi thận thức cảm giác của hắn. Nhưng hắn còn nắm giữ ấn ký lương hồi. Vô luận là khoảng cách bao xa. Hắn đều có khả năng hướng người bị đánh dấu chuyển thế mà bảo mộng. Một cái pháp thực thật là tốt à. Vậy sao hắn có khả năng để bảo mộng cho bách tính ở dư nối? Người bị báo mộng càng ngày càng nhiều thì giá trị hương hỏa của hắn chắc chắn cũng không ngược tăng trưởng Không hổ là giá trị của một tôn kim thân cùng với ba tôn thực nhân mang tới mà. Tâm tình của Khương Trực Sinh vỡ vã, bắt đầu tu hành báo mộng chi thực. Vừa vặn lúc này Bạch Kỳ đang đánh một cái chợp mắt, hắn thử nghiệm thi triển báo mộng chi thực chui vào bên trong mộng cảnh của Bạch Kỳ. Rất nhanh, Khương Trực Sinh mở to mắt ra, mày nhắn lại vẻ mặt cổ quái, Hắn hừ lên một tiếng, tựa như là kinh lôi nổ vang bên tay của Bạch Kỳ. Cả kinh nó lúc này xù cả lông dậy, lập tức nhễ dựng lên nhịp xung quanh. Nó mơ mơ màng màng nhìn về phía của Khương Trực hỏi: "A, đầu Mới vừa rồi, là tháng năm của ngài Khương trừ sinh mà không có biểu tình gì nói. Đi quét tiết đi. Đem toàn bộ tiết ở trên núi cùng với tiết bên trong đền viện. Quét sạch đi. bao quá cả đường nhỏ, lầu khác luôn nha à. à, cái này... Cái gì? Đi hay là không? bất kỳ bị dọa đến, lập tức đi ra ngoài. Nó phiền một cực kỳ. Vừa rồi, nó đang mơ một cái giấc mộng rất là đẹp. Đang đến thời điểm then chúng, lại bị đánh gãy để cho tâm tình của nó rất khó chịu. Nhưng... Đối phương chính là Khương Đường Sinh, nó chỉ có thể kiềm nén nhịn cái mùa đông này thật là lạnh nha." Bất kỳ cảm khái tan biến tại bên trong tiếng lớn mịt mờ. Hạ Kim Tâm lúc này lắc đầu bất cười, cũng không có hỏi gì nhiều, Khương Đường Sinh ưa thích khi dễ cái đầu yêu lang này, nàng đã thành thói quen, nàng còn cảm thấy khá là thú vị. Mặt trời lặng, mặt trăng lên, đêm tối đã buông xuống, Sinh cũng không có đi ngủ. Dưới tàn cây thưởng thức kỉnh đêm Bạch Kỳ kéo lấy một cái thân thể mệt mỏi trở về Nhìn thấy Khương Trường Sinh còn tại trong sân Nó đang muốn đi qua nền nọ Chỉ thấy Khương Trường Sinh đưa tay ra Một vệch kim quang từ trong đêm tối Chạy nhanh mà tới rơi rào trong tay quán Cái này chính là cái mảnh kim lân ngọc dịp kia Khương Trường Sinh đem kim lân ngọc dịp Thu vào bên trong cự linh giới Án nhìn dưới phía Bạch Kỳ Dọa đến Bạch Kỳ khẽ rung rảy Nó vờ vàng lại gần năng nỉ nói, Đạo trưởng à, Này mai lại quét được không hả? Nó quét bao nhiêu tuyết đi thì trên trời đền hạ xuống bao nhiêu vậy, lão Tạc Thiên phản phất như đang cùng nó đối nghịch. Khương Từ Sinh gật đầu, bạch kỳ như trút được gánh nặng, hấp tấp đi vào ở bên cạnh dược đỉnh nằm xuống. Ở phía dưới dược đỉnh còn đống than củi đầy đủ để cho nó sưởi ấm. Khương Từ Sinh thì quay đầu nhìn về phía kinh thành. Cái trận tuyết tai này phá lệ lớn à? So với những năm qua đều lớn hơn, có chút không đúng. Hàng lùa cảm giác muốn xảy ra sự tình gì Can vũ năm thứ 39 Sau khi tân sân Tiết lấn còn đang tiếp tục Nghe nói bên trong 49 châu Thì có hơn 30 châu Đều tại đang Hà Xuân Bảo Tiết Bên trong ngự thư phòng Khương tử Ngọc một bên sữa ấm Một bên nói Chuyện gì xảy ra vậy hả Vì sao Tiết lại lớn như vậy Bây giờ khí vận của đại cảnh Hương Trịnh Không nên như thế mới đúng à Hàng tiên cơ ngồi tại đối diện Hai tay cũng đột dạng đang sửa ấm Hàng còn mày nói Thần quan trát qua Khí vận của đại cảnh vẫn đang ở vào Giai đoạn bay vọt Vấn đề không tại đại cảnh khả năng là tại khắp chiên hạ này Ồ Lời này là ý gì Có lẽ không chỉ là đại cảnh Đã có tiếng rời đâu Nghe vậy Khương Tử Ngọc nhú mày Lúc này là có một tên bạch y vệ Đi vào phòng trình lên một phong mật tính Khương Tử Ngọc tiếp nhận Mở ra xem xét Lập tức vẻ mặt cực kỳ hấn hở, lớn tiếng gọi thúc Hàng Thiên Cơ tò mò hỏi, Chuyện gì để cho bệ hạ cao hứng như vậy hả? Khương tử Ngọc đem cái mật tính đưa cho Hàng Thiên Cơ, sau đó nhìn về phía Bạch Y Vệ nói, Tiến đến trần bảo cung, lấy một rương địa để viêm ngọc, mang đến Lộc Khởi quan tặng cho đạo tủ. Bạch Y Vệ lính mệnh rời đi. Hàng Thiên Cơ lúc này tay phải run rảy, cảm khai nói, Lại là cái đạo kim quang kia, xa xoay 8 vạn dặm đều có thể trung về các kim thần cảnh. Tủ độ của đạo tủ thật sự là khó có thể tưởng tượng mà. Một trận chiến này trên cơ bản, đã đặt vững vàng bại trận của đại hoang rồi. Tiếp xuống, chiếm được đại hoang chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Khương Tuyên Ngọc cười nói, Hà hà vọng cái trận tiếc lớn này sớm ngày đi qua đi. Trong người thương phòng, quanh quẩn tiếng cười của hai người. Nhưng mà cái trận tiếc lớn này, Không có để cho Khương Tử Ngọc tự nguyện. Trong kinh thành, càng ngày càng có nhiều bách tính sinh bệnh, liền ngay cả Thái tử Khương Tú cũng đã ngã bệnh rồi. Sáng sớm một ngày này, Khương Trực Sinh đi vào trong tấm cung của Khương Tú vì hắn chữa thương. Khương Tử Ngọc cùng với Hoàng Hậu đứng ở bên cạnh khẩn trương nhà xem. Chỉ là cắm lạnh mà thôi, điều trị liền tốt rồi. Khương Trực Sinh mở miệng nói ra để cho Khương Tử Ngọc cùng với Hoàng Hậu thân phòng một khơi. Khương Tử Ngọc! đưa cho hoàng hậu một cái ánh mắt, hoàng hậu lập tức mang theo các cung nữ lui ra. Đợi khi cửa lớn đóng lại rồi, khương Tử Ngọc mới tiến lên một bước, thấp giọng nói: ừ, "Phụ thân à, ngày có thể hay không thi triển một điểm thần trong, vì đại cảnh xưa tàn bảo tiết gì?" Khương Trượng Sinh quay đầu nhìn về phía Khương Tử Ngọc, biểu lộ hơi kinh ngạc. Người mẹ nó, yêu cầu như vậy mà cũng dám nói ra sao? Làm sao không nói để cho lão tử lên trên trời giúp người hái xuống mặt trăng đi hả?" Khương Tử Ngọc bị ánh mắt của Khương Trượng Sinh làm cho trong lòng thấy chột dạ. Thần thần từng ly từng tí hỏi. À thế nhưng cái này hơi quá phận sao? Khương Trượng Sinh lập tức tức giận nói, ngươi cảm thấy cái này không quá phận hay sao? Khương Tử Ngọc xấu hổ cờ một tiếng, sau đó giả khục khục rồi nói, ừm tay này không biết mất bao lâu, hy vọng dân chúng có thể chịu đựng được nha. Khương Trượng Sinh thu tay lại nói, nếu đã là thiên số vậy liền theo tự nhiên đi. Dứt lời hắn trực tiếp tan biến Tại chỗ cũ Cửa sổ cửa phòng đều không có mở ra thấy vậy Khương Tử Ngọc nhìn mặt thang thở Thật sự là quá lợi hại rồi Phụ thân của mình lợi hại như thế Tại sao mình lại không có chút năng lực gì Trong lòng của Khương Tử Ngọc Hơi chua chua Bất quá sau khi nghĩ tới Khương Tiển Tâm tình của hắn là chuyển biến tốt đẹp Ít nhất tiểu tử Khương Tiễn kia Kế thừa được huyết mạch của Khương Trường Sinh Một bên khác Khương Trường Sinh xuất hiện với tàn cây, hắn ngay tại chỗ ngồi xuống trong lòng hội thông. Ta muốn biết tiếc tai lần này vì sao mà lên gì? Cần tiêu hao 90.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không, đắt như thế à? Cái giá tiền này chẳng lẽ là cái vị võ giả đệ nhất của đại lục kia đưa tới hay sao? Khương Trường Sinh hay như mày, chẳng qua xem tình hình trước mắt, tức lớn đại trời cũng không phải là nhằm vào đại cảnh đâu. Hắn nghe nhóm khách hành hương đã nói qua, nghe nói là những vương triệu khác cũng có tiếc tai. Thời gian trôi qua, một mực tới tháng 5 thì tuyết lớn cuối cùng mới ưng tĩnh, ánh nắng rất vàng bên trên của 49 châu. Tuyết sương bắt đầu tan rã, sắp nghênh đón mùa hạ. Cái trận tuyết lớn kéo dài hơn nửa năm vì đại cảnh mang tới tổn thất khôn mở ức lượng, Bách tính các châu chết đi nhiều vô số kể, hoa màu cũng bị phá hủy hơn nữa, thậm chí liền rất nhiều quan đạo cũng đã bị ngăn chặn lại. Nghe nói cái chỗ Đông Long Vương triều lúc trước cũng là như thế. Khương Tử Ngọc không thể không hạ lệnh để cho quân tiền tiến trở về thủ. Hán sợ đại quân một mình đi sâu vào bên trong đại hoang, quân đội hậu cần thì thật không kịp, dễ dàng bị vây nhốt. Mà lại bản thân của Bình An đã bị trọng thương, cần thời gian tỉnh dưỡng. Bình An tại trên đường trở về, Khương Tử Ngọc mệnh lệnh cho thần nhân Dương Chiêu Đế tiến đến trấn thủ tiền tiến. Không chỉ là đại cảnh thôi, các đều cũng là thụ trọng thương đều đang nghĩ biện pháp để mà khôi phục. Nhân khí hận của Long Khởi Quang lúc này cũng là càng ngày càng tăng nhiều. Đã trải qua một trận tiếc như thế, dân chúng tưởng rằng là trời xanh nổi giận, cho nên chuyên tới đây để mà thập hưng, cầu tới thượng thiên ở bên trên hoang dung. Mà khác, Long Khởi Quang có thiên nhân, có lẽ có thể được người này phù hộ. Giang sơn xã tắc không phải là cái cực được sự nên lo. Long Khởi Quang cũng không gặp cái trở ngại gì liền tốt rồi. Tháng ngày bên trong định viện vẫn như cũ bình thẳng mà tiếp tục. Một ngày này Khương Trường Sinh mở mắt ra biểu lộ trở nên ý vị sâu xa. Mà cùng lúc đó tại cửa thành Tây của Kinh Thành. Biển người mờ mịch xếp hàng vào thành trong đó có một tên thư sinh mang theo hành lý đi theo sau lưng của một vị lão giả. tướng mạo của hắn trắng nõn dắn vẽ đường đường một bên tiếng lên một bên điếc nhìn xung quanh. Sâu bộ à Kinh Thành này chính là không giống nhau quá khí phải rồi chỉ là từ thành này thôi. Các quận ở Quỵ Châu Cũng không có một thành nào có thể so sánh còn Thư sinh cảm khai nói Lão giả trước mặt của hắn Thì thân mang áo bầu xanh Tóc trắng buộc sau đầu tay phải cầm theo một cái thanh kiếm Lão giả áo bầu xanh trả lời Cơ đại cảnh sát thật là không phải tầm thường Ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Khởi Sơn ở phương xa Cùng với võ phong Ánh mắt tràn đầy lạnh lùng Thời gian trôi qua nửa cái canh giờ Hai sư đồ của đối phương Mới thành công đi vào thành Thư sinh cực kỳ hận phán hỏi Sư phụ à Chúng ta trước tiệm nơi ở hay là trực tiếp đi tới Lộc Khởi Quang vậy Lão giả áo bò xanh nói Sắc trời cột sớm Thì tiện mua một chút đồ ăn Lượt lên Lộc Khởi Quang đi Hờ tốt tốt tốt Cũng không biết có thể thấy được phong thái của đầu tổ hay không nữa Hai sư đồ nói xong đi vào một cửa hàng bánh bao Mua hai cái lòng bánh bao Một bên ăn Một bên đi về phía của Lộc Khởi Quang Thư sinh nhét bánh đến cái quay hàm của hắn phình to tầm hỏi. Ừ sư bộ à, ngài còn không nói cho ta biết vì sao ngài muốn lên Long khởi quan đây. Hai người chỉ quen biết có 3 tháng, đó là trong rừng núi trước lớn trên trời. Thư sinh kém chút là chết cống. Vận khí luôn luôn cực tốt để cho hắn gặp được lão giả ở bào xanh này, tránh đốc một kiếm. Sau này hắn trong lúc vô tình phát hiện lão giả ở bào xanh có võ công rất là cao, liền quấn lấy bái sư quấy đầy đòi hỏi, cuối cùng cũng bái sư thành công. Ngài trẻ không phải đi khiêu chiến đậu tổ đó chứ Nghe nói chứ có thần nhân Mới có tư cách khiêu chiến đậu tổ thôi à Thư sinh liếu lo không ngừng Căn bản là không cho lão giả bò xanh Trang miệng bào Lão giả áo bò xanh đã thành thói quen Cái bệnh nhiều chuyện của thằng này Cũng không hề tức giận Hai người một đường đi vào tới cửa thành Bắc Sau khi ra khỏi thành đã trực tiếp đến võ Phong Bây giờ cửa thành Bắc Đã trở thành lối đi chuyên môn để tiến vào võ phòng Thương nhân cùng với bách tính Cũng không được từ cửa thành Bắc để mà đi vào thành, trừ phi là hướng về phía của Lộc Khai Quang để mạnh hơn. Đáp vào bậc thang đi lên Võ Phong, trên núi vẫn là tuyết trắng mênh mang, coi như hoàn toàn tàn rã. Trên đường núi tràn này bốn người thư sinh ngẩng đầu nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy Phật cuối. Cầu hổ là trẫm địa đại cảnh mà thật là đại khí. Thư sinh tán một câu, khi nói chuyện hắn lại ăn thêm một cái bánh bao. Hai xế đồ theo nhóm khách hành hương như là một con rồng dậy lên núi. Thời gian từ từ trôi qua. Sau hai cánh giờ, hai người cuối cùng cũng lên được núi. Thư sinh há mồm thở giống nói. Sư phụ à, tối nay có muốn ở lại ngay bên trong lòng khởi quan này không? Đồ nhí đầy đủ tiền bạc ạ Gia cảnh của hắn cũng khá là giàu có, mặc dù trên đường bị cướp sạch qua một lần. Nhưng hắn còn ẩn dấu ngân phiếu ở dưới đế dài. Lão giả áo bò xanh bỏ qua thư sinh từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, nắm cho hắn. Sau đó không để ý biểu lộ kinh ngạc trên mặt của hắn tiên linh hai bước đứng ở trước sân môn cao giọng quát. Tại hạ kiếm tông Thanh Trù Tử, không ngại xa xôi mấy vạn dặm đến đây chiến Đậu Tổ, sau khi chết nguyện vào anh hầu ki mộ. Thư trình xong, lập tức nghi ngờ. Hắn nghĩ tới lão giả bào xanh có khả năng tới chiến Đậu Tổ, nhưng lại cảm thấy không thực tế. Không phải tùy tiện lợi người gì cũng có tư cách chiến Đậu đâu. Lão giáo bào xanh sau khi quát lớn một tiếng, vang vọng ở giữa hai ngọn núi. Chấn động đến tất cả mọi người xung quanh nhìn về phía hắn. Cái cổ khí thế này rõ ràng cũng không phải là của võ giả tầm thường. Kiếm Tông, Thanh Tùng Tử Thư sinh chưa từng nghe nói qua hai cái tên này, nhưng luôn cảm giác rất là lợi hại à. Số lượng lớn đệ tử tuôn ra từ bên trong lòng khởi hoàng, không ít đệ tử thậm chí còn vọt tới từ bên trên máy hiên. Để hiện thị rõ phong thái của võ đạo thánh địa. Lăng tiêu đi ra từ trong hàng đệ tử đánh giá Thanh Tùng Tử hỏi. Dưới kia có phải là thần nhân hay không Nếu như không phải thần nhân Vì thì lui ra đi Thanh Tùng Tử bình tĩnh nói Đại hạ chính là thần nhân Sẽ không bồi nhỏ uy danh của anh Hồ Chí Mộ Vừa nhất lời Nhóm khách hành hương nghị là ẩm mỹ Thư sinh thì kích động lên Thật đúng là thần nhân rồi Nhưng nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ Hắn lúc này mới cảm nhận được mùi vị của sự sống bao nhiêu lâu Sư phụ của hắn lại đang muốn chết à Võ lâm cao thủ hiện nay còn giẫm tới khiếu chiến Đậu Tổ, cơ hồ điều là đại năng sắp đến. Muốn trước khi chết lưu lại uy danh mà anh hùng chi mộ chính là kết cục tốt nhất. Bao nhiêu cao thủ tuyệt thế tán thân ở bên trong mộ anh hùng này. Hơn 10 năm trôi qua, tên của anh hùng chi mộ đã lan xa khắp thiên hạ, trở thành nên quy tụ mà không ít vào giả hưng tấy. Thư sinh lúc này vội vàng tiến lên càng nói: sư phụ ạ, hà tất nghĩ quẩn chứ?" Vẻ mặt của Thanh Tùng Tử không hề có biến đổi chút nào. Đã chứng nề đến chính là vì việc này. Vị sư đã không còn có thể sống được mấy năm. Người lùi ra sao đi miễn cho ta đã thương người à. Ngay khi Lăng Tiêu lưỡng lự muốn có đi thỉnh Khương được Sinh hay không. Đám người vang lên tiếng kinh hô Chỉ thấy một người đang bay tới từ hướng của Lòng Khải Sân. Chính là Khương Trực Sinh. Đang đận văn giáo vũ mà tới. Hay cho một cái tác phong tiên nhân rất là tiêu sái. Thư sinh cũng bị kinh diễm, rất nhiều khách hành hương lần đầu tiên nhìn thấy được đạo tổ cũng là như thế. Khương trường sinh ngừng trên không trung nói, Đi lên trên chiến một trận đi để tránh tổn thương người ngoài. Thanh tổng tử lăng không dậm chân bay lên, thể hiện ra phong thái thần nhân từng bước lên trời. Khương trường sinh lại liếc nhìn thư sinh một cái, vừa hay đói mặt với ánh mắt của thư sinh. Trái tim của thư sinh đập nhanh hơn, hắn nhìn thấy cái gì? Đạo tổ là đang liếc mắt đưa tình vào hắn sau. Con mẹ nó, lão ảo giác à? Thư sinh vô ý thích nhìn về phía sau lưng của mình. Lúc quay đầu lại, Khương Trường Sinh cùng với Thanh Tùng Tử đã bay tới khâu trung, đối mặt dưới con mắt của tất cả mọi người. Thanh Tùng Tử lúc này rút kiếm ra, kiếm quang lấp lánh giữa hai ngọn núi. Hắn nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh nói, Đạo trổ thật sự là đất có Phật Thái, tại Hà mặc cảm. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, tại Hà sẽ thể hiện ra tiệc học của kiếm tùng. Nhìn một chút có thể cương trì được mấy với tài đậu tổ đây." Được Sinh nhế giọng cười nói: à, có cố nhân đang nhìn xem, ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, thể hiện ra tuyệt học mạnh nhất của người đi." Khương Được Sinh đối mặt với thanh tử trong lòng tràn ngập cảm khái. Thời gian trôi qua thật là nhanh ha, thoáng mắt 18 năm đã trôi qua. Trân lễ đầu thai chứng thấy điều đã lớn tới như vậy rồi, có lẽ là lão giác của Khương Được Sinh cảm giác cho thấy Tướng mạo kiếp này của đối phương giống với kiếp trước tới mấy phần. Thanh Tùng Tử áo bào xanh bay phấp phới, một cỗ khí thế vô hình bùng nổ ra, các ngang mạch suy nghĩ của Khương Trường Sinh. Khí thế của người này cũng không phải là đơn thuần chỉ là chân khí, có một loại lực lượng phi miểu chất chứa bên trong đó. Khương Trường Sinh suy nghĩ năm ngoái Trú cường giả Kim Thân cảnh, Như kia. Nữ nhân kia cũng có lực lượng tương tự. Chẳng lẽ cái này chính là kiếm ý của Kim Khách hay sao? Thanh Tùng Tử nhất kiếm lên, kiếm chỉ khư trực sinh, chọc chọc lát sóng gió cuốn lên. Dung hắn làm trung tâm, cấp tốc lấn mạnh, tiếp động ở hai bên ngọn núi của bị cuốn bay, thân thể càng ngày càng to lớn. Khư Trực Sinh không có vội vã ra tay, chờ đợi Thanh Tùng Tử thi triển ra tuyệt học mạnh nhất cho mình. Cái này cũng chính là bởi vì hai người không có oán không có cụ gì. Nếu là báo thùng mà tới, cũng sẽ không cho Thanh Tùng Tử cơ hội xúc thấy. Dĩ nhiên, Thanh Tùng Tử cũng sẽ như thế, sẽ chỉ lấy chiêu số để mà trước đối định. Hô hô hô, tiết trắng vận quanh, vòi rồng sinh ra trên bầu trời, khiến cho giữa hai ngọn núi giống như là ngân đống bẫu tiết, tiết bay tràn ngập, khách Hà Nương các đệ tử của Long Khởi Quang nhìn thấy mà khẩn trơn. Thành thế như vậy, mạnh mẽ hơn nhiều so với những người khác khiêu chiến trước kia. Vẻ mặt của thanh tụng tử lệnh lùng, kiếm ý đi đến đỉnh phong trước này chưa từng có. Hắn không sợ, tiêu hào khí quyết, thề phải phát ra một kiếp mạnh nhất của mình không thẹn với cả đời của mình thập võa. "Quêm đái, tấn lách hai tiếng!" Thân tồn tử hét lớn một tiếng, vang vọng giữa đất trời, một tài hán kiếm, tay của hắn vặn vẹo, lưỡi kiếm xoay chuyển từ trước đến sau lưng một vòng, lấy từ dưới lên trên, bắt đầu thấm tới. Anh vô lóng bay quanh thân nữ tung, một đạo kiếm khí trầm ra, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng về phía khu vực sinh. Đao kiếm khí này ít nhất là dài hơn 50 trượng, thậm chí không giống như là kiếm khí, càng giống như là kiếm cương. Đánh sắc sát tiết bay giữa thiên địa Hóa thành khi nóng tiêu thắng Một kiếm này quá là nhanh đi Nhanh đến tất cả mọi người đều thấy không rõ Bao gồm cả thần tâm cảnh Là lăng tiêu Đều không thể dùng mắt trần nắm bắt Mà về phía của thanh tùn tử Sau khi định thần nhìn lại Không khỏi là động dung Chỉ thấy Khương Trực Sinh vẫn như cũ Đứng ở trên mây Lòng tóc không tổn hao gì Thậm chí ngay cả y bào của hắn Cũng không có nếp uống Cả người vẫn như cũ Mây trời nước chảy Tới phiên ta rồi Cương trường sinh nâng lên tay phải, đưa ngón trỏ ra, bắn ra một đậu kinh khí, dùng một chiêu còn nhanh hơn cả kiếm chiêu khai thiên vừa rồi. Phóc xì, lòng ngực của thanh tổng tử bị đánh xuyên một thân khí thế không còn suất lại chút gì. Hắn trực to con mắt, mặt lộ ra vẻ cực kỳ sợ ảnh. Sư vụ! Thư sinh kia khẩn trương hô to, những người khác cũng không có để ý tới hắn, tất cả đều nhìn về phía thanh tổng tử. Tong thân của Thanh Tùng Tử run rẩy, máu tư ngăn không được trào ra từ trong phế miệng. Chân khí trong cơ thể của hắn ta đã bị đánh tan, ngay cả gân cốt cũng theo đó mà đứt từng khúc, chỉ ra một chỉ mà thôi, hắn liền đã bại rồi. Hắn cắn răng hỏi: "Đây đó đâu cũng là là tế không gì?" Khương Trực xin trả lời: "Khí chỉ Trần gia." Giọng nói của hai người to rõ quanh quẩn giữa hai ngọn núi, Thanh Tùng Tử phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi xuống phía dưới. Khương trực sinh vông tay áo Tạo ra một cơn gió mát Trở thanh tùng tử rơi ở trước sân môn thư sinh lập tức chạy tới Tiện hắn dọa anh hùng chi mộ đi Khương trực sinh vứt lại một câu nói Sau đó liền quay người rời khỏi cấp tốc tan biến Tại bên trong mây mù vận vanh của lòng khởi sân Lăng tiêu lấy lại tinh thần Lập tức kêu ra mấy tên đệ tử Trở lại bên trong định viện Khương trực sinh một lần nữa Ngồi ở trước dược đỉnh Hắn nhít miệng lên Lúc thanh tụng tử và thư sinh nói chuyện Đều bị hắn nghe thấy cả Biết được hai người không có liên hệ máu mũ gì Mới quen biết được con máy thắng Vậy cho nên hắn không có chút cố kỵ Có người chịu chết sáng hắn lại từ chối chứ Bạch kỳ lúc này cảm khái nói Cái gì mà khí chị chân gia Võ học chó mái gì chứ May mắn được ngày tiêu triển thành tiệc học Trần Lệ thất phu kia Nếu như còn tại đây Khẳng định là miệng điều cười đến hoát luôn rồi Khương trường sinh cho vào trong đống lửa tìm một cái khối than nói, hy vọng hắn sẽ cười. Một lát sau, Càng Vũ năm thứ 39 kiếm tông Thanh Tùng tử đại nạn Lâm Đầu đến đây khiêu chiến người, muốn nhập táng vào anh húc chi mộ, người tại dưới sự kiêu chiến của hắn thành công sinh tồn vượt qua được một trận sắt quả, thu hoạch được ban thưởng sinh Tùng, pháp bảo Kim Lân Ngọc Diệp. Lại tới nữa rồi, ba mảnh Kim Lân Ngọc Diệp khiến được sinh âm thầm cảm khái, tâm tình của hắn vui vẻ móc ra cái mảnh kim lân ngọc diệp này bắt đầu liên hóa chế. Một mực tới bằng điểm Khương Trường Sinh mới liên chế hoàn toàn nhận chủ, sau đó thu thập vào trong tay sao ta chẳng phải là có thể trợ giúp ba khu chiến trận hay sao? Khương Trường Sinh âm thầm nghĩ tới, Nhì tử à, ngươi thật có phúc à. Tiếp theo Khương Trường Sinh lại chú ý tới Thư Sinh cũng không có xuống nói mà là vào ở bên trong lòng Khai Quan. Phía ăn ở ở bên trong Lộc khởi quan Thế nhưng là không rẻ Có thể ngủ lại Khách hành hương Đều là đại phú đại quý cả Thư sinh thì muốn cầu kiến khư trường sinh Nhưng lại không dám đưa ra yêu cầu Đang ở trong phòng phát sầu Mặt trăng lặng Mặt trời lại mọc Hôm sau trời vừa sáng Thư sinh sớm đã rời giường rửa mặt Kết quả nghe được tiếng đập cửa Hắn mở cửa phòng Phát hiện là một lão đạo sĩ Người này chính là Vạn Lý Ánh mắt của Vạn Lý cụ quay nói Đạo trổ muốn gặp đi ng Đạo tổ, thư sinh lập tức xúc động, lập tức gật đầu, để cho vạn lý dẫn đường. Thời gian một đáng nhăn, bọn hắn đi vào trước đình viện của khu trường sinh. Vạn lý yên lặng lưu ra, thư sinh quay đầu, nhìn về phía bóng lực của vạn lý muốn nói lời thôi. Cuối cùng vẫn là một mình đi vào bên trong đình viện, hắn nhìn thấy đầu tiên là một vị mỹ mạo lãnh diễm nữ tử đang tại thiêu hoa. Nhìn thấy một cái tên nam tử anh Vũ Bất Phàm đang tỉnh tọ Trên hai chân của hắn đè ép một thanh thần binh vô cùng là khoa trương Hắn lại trông thế một cái tôn dược đỉnh Trước dược đỉnh thì chính là đạo tổ Mà ở bên cạnh đạo tổ thì là yêu lang Bị hắn xem như là chó giữ nhà Không đáng đâu mà chú ý Hắn kích động bước chân nhanh tiếng lên Đi vào trước mặt của Khư Trường Sinh Cô kính hình lễ nói Tại hạ trợ Vũ Lư Người của Ngụy Châu hôm nay có thể được diện kiến đạo tổ Thật sự là tam sinh hữu hạnh mà Hắn nỗ lực khắc chế tâm tình của mình. Khương trực sinh nhìn về phía hắn mặc lộ bởi mỉm cười. ra hiểu hắn ngồi xuống tại chỗ. Hắn lập thức ngồi xuống. Ta giết sư phụ của ngươi, ngươi sẽ không trách cứ ta chứ? Khương trực sinh cười hỏi. Trong vũ lư liền vội vàng lắc đầu nói. như thế nào trách cứ chứ? Đó chính là lão nhân do ông ta chính mình tố cầu rồi. Ngày có thể để cho ông ta vào bên trong anh hụt chi mộ. Đó là hết sức nể tình. Hắn thấy thanh tùng tử bị đậu tổ dùng một chỉ thôi. đã rồi Thực lực là sai biệt cách xa. đấu tố hoàn toàn có khả năng cự tiệt thanh tồn tử nhập tán anh hồ chi mộ. Trần Vũ Lư Hương phán hỏi. Khí chỉ của Trần Gia ơi là tiệc học gì? Thật sự là quá lợi hại à? Hắn không có nghe lầm. Dù sao hắn cũng là họ Trần. Vô ý đức cảm thấy không thể nào là của Trần Gia cả. Khí chỉ ở Trần Gia chính là võ học gia truyền của một cố nhân hòa Trần của ta. Đã ngươi cũng là hòa Trần có muốn học hay không ạ? Hương trực sinh cửa hả hỏi. Trần Vũ Lư phán hỏi Ừ, cái này là có khả năng sao? Khương Từ Sinh nhất tay khêu vẫy, một bản bí tịch bay ra từ trong cửa sổ, rơi vào trong ngực của Trần Phú Lương Trần Vũ Lương nhìn thấy thủ đoạn như vậy mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn vội vàng cất kỹ bí tịch sợ Khương Từ Sinh đổi ý. Vừa mới nghĩ tới mình có thể thi triển ra, tiết học mà đạo tổ dùng để tu diệt thanh tồn tử, cảm xúc của hắn bắt đầu sôi sùng. Khương Từ Sinh lại hỏi: "Ngụy Châu cách Thập Tam Châu xa đến mấy vạn dặm, một đường nhất định là gian khổ, vì sao ngươi tới đây vậy?" Đồng Vũ Lư nghe xong, mặt lộ ra vẻ ấm đạm nói. Bà năm trước, trong nhà của tại hạ gặp phải tặc nhân phóng quả, gia đình đều bị tiêu chết. chỉ có ta may mắn sống sót à? Ta đoán là cách làm của quan lại địa phương nơi đó. Nhưng mà hắn tìm cường đạo trên núi rừng. Những cường đạo kia đã rời khỏi cả rồi, ta cũng không có chứng cứ. Cho nên, muốn lên kinh để mà cậu lấy công danh, ngày sau lại vinh quang trở về. Hắn không chút nào che giấu mục đích thật sự của mình là muốn làm quan Mặc dù hắn biết được đạo tổ và hoàng đế có quan hệ rất tốt. Cương cười xin lại cười, tính cách của tiểu tử này rất giống Trần lệ trước kia. Bất quá tên này ở kiếp này thật sự là gặp nhiều tai nạn. May mắn lão tử đưa cho hắn một vạn giá trị hơn quả. Bằng không chỉ sợ sớm đã lần nữa đầu thai rồi. Hắn lúc này mở miệng nói. Nếu đã là mất đi thân quyến rồi, sau này đổi tên thành trận lệ đi. lễ tiếc, lễ nghĩa. ha Người đến tới Kinh Thành thì buồn nơi ở lại ta tự mình đề cử cho ngươi. Bất kỳ hoa kim tâm đều nhìn về phía Trần Vũ Lư, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trần Vũ Lư thì sử sờ, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, hắn cẩn thận từng ly, từng tí hỏi: "Ồ, vì sao ngài đối tốt với ta như vậy hả?" Khư Sinh không có nhìn hắn nữa, chỉ nói: "Có lẽ là nhân duyên, sau này ngươi sẽ rõ." Trần Vũ Lư lập tức quỳ xuống, hướng Khư Sinh dập đầu nói: "Trần Lễ tạ ơn tổ, kiếp này chắc chắn báo đáp cho ngài." "Ai!" <cười> Bảo đáp cái gì, xuống nước đi thôi. Trần Lễ hít sâu một hơi, đứng dậy lần nữa cung kính hành lễ. Sau đó quay người rời khỏi. Lúc đi ngang qua, hoa kiếm tâm, Khương Tiễn hắn cũng hành lễ một cái. Sau đó rời khỏi sân nhỏ. Bạch Kỳ lúc này khó chịu nói. Làm sao lại không cúi đầu với ta? Khương Tiễn cười nói. Có thể hắn nghĩ người là một con chó nhà đó mà. Bạch Kỳ trường mắt đứng hắn một cái. Hoa kiếm tâm thì lại tò tồn hỏi. Để cho hắn đổi tên là Trần Lễ, có thể phạm vào kỹ ý hay là không? Dù sao Trần Lễ cũng từng là thừa tướng. Khương trực sinh nói, cái này không có gì đáng ngại, ta nói cho Tử Ngọc một tiếng, Cứ hẹn của hắn tự nhiên không có phiền tối rồi. Hoa Kim tâm cũng không hỏi thêm gì nữa, mặc dù là không hiểu, Nhưng Khương trực sinh thích làm như thế nào thì cứ để hắn làm như thế ấy. Có lẽ hắn thật là hoài niệm Trần Lễ, Dù sao Trần Lễ chính là người bạn thân duy nhất của hắn rồi. Nghĩ được như vậy, Hoa kiếm tâm lại âm thập thời dài chờ sau khi nàng qua đời, hắn sẽ cô độc như thế nào, hy vọng hắn cũng sẽ có thể giống như lúc đó mặt với Trọng Phủ Lương này, tìm về một người để có thể thay thế nàng. Tháng 7, tất cả tiếng động khắp Tuyên Hà Đại cảnh đều đã tan rã. Trận tiếc tai năm khó gặp này cuối cùng cũng đã đi qua. Giang Vũ năm thứ 39, tiếc tai ngàn năm có một kéo dài hơn nữa năm trời qua, người thành công vượt qua được một trận đại kiếp, thu hoạch được ban thử sinh tồn, thần thông hồ phong hoàng vũ. Khương Trường Sinh đăng luyện công thì đột nhiên mở mắt ra, nhét lông mày Hỏa nhiên thật có bàn thử sinh tồn, còn là thần thông, đồ quá tốt rồi. Không hổ là thiên địa dị tượng, giá trị 90.000, giá trị hương hỏa mà. Khương Trường Sinh lập tức tiếp nhận truyền thờ thần thông Hồ Phong Hán Vũ. Toàn như ý nghĩa, tự nhiên là hôn mưa gọi gió rồi. Trình độ cùng với diện tích mưa gió bao phủ quyết định bởi linh lực của người thi thật. Một chiêu này đối với chiến đấu cảnh giới Khương Trường Sinh mà nói không có tác dụng quá lớn Nhưng có thể giả thần giả quỷ Kiếm thêm số lượng lớn giá trị hơn quả Trên con đường đi thông tới tiên thần Hắn sẽ đi được càng ngày càng vững vàng Sau khi truyền thừa xong Thần thông hô phong hoáng vũ Khương trợ sinh không có lập tức tu hành Chuẩn bị đến đêm khuya xé từ một chỗ tu luyện Thần thông như thế khẳng định là phải cất dấu Sau này thi triển mới càng có hiệu quả chứ Khương trợ sinh lại tiếp tục luyện công Mấy ngày sau Ngọc nghiên Vật của Phụ Nguyệt Thế Gia Để đề bài phỏng Nàng đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh Sau khi hành lễ nói Thiện bối ơi Việc lớn không ổn rồi Tà Tôn suy nam Năm nay có lẽ sẽ chạy tới đài cảnh Người này đi bốn phía hấp thu công lực của võ giả Hùng tàn tới cực điểm Nghe nói công lực của hắn Đã đi tới mức độ không thể tưởng tượng nữa rồi Khương Trường Sinh mở mắt ra hỏi Ủa Tà Tôn là ai vậy Ngọc Nhiên Vật lập tức giới thiệu cho hắn nghe Nghe nói Tà Tôn đến từ hiển thánh đầu thiên Tu luyện là đại chu thiên thần công Hắn hết sức yên lặng Cái chú thiên thần công này thật sự là dị hóa ngàn năm mà, bất quả nói đi thì phải nói lại, nếu hắn là võ giả, đốn chừng cũng sẽ động tâm. Mà đại chu thiên thần công của tà tôn hút công lực của người khác, không ngờ lại không có đại giới gì. Nghe qua đã hết sức đáng sợ rồi. Chờ một chút, người này tự hồn có thể làm rau hẹ để mà nuôi à. Khương Trường Sinh cấp tóc suy nghĩ kỹ các biện pháp để có thể lợi dụng tà tôn này. Đầu tiên, không thể để cho tà tôn tỉ làm bậy tại đại cảnh. Lúc tà tôn đi vào đại cảnh bắt đầu đã thương người, hắn là đến thời điểm bắt lại hắn rồi. Bước bắt tà tôn đi vương triều đối địch với đại cảnh mà hút công lực của người khác. Chờ khi hắn mạnh mẽ trở về tiếp tục khương chiến mình, rồi như vậy ăn ban thử sinh tộc của hắn cứ từng hoàng như vậy qua lại. Đã có thể làm cho tà tôn giúp đại cảnh suy yếu kẻ địch, lại có thể không ngừng cung cấp băng thử sinh tộc cho mình. Ai ta, khương trực sinh càng nghĩ, càng cảm thấy có thể làm được. Ngọc Nguyên Vật lúc này đầu rỉ nói. Tà tôn mỗi ngày đều đang thay đổi để mạnh hơn Chỉ cần đủ mạnh tất nhiên sẽ để mắt tới ngài Nghe nói một tôn kim thân cảnh của Quy Khư Sơn Trang Đã bị ăn hút hết công lực Triệt để biến thành phế nhân rồi Quy Khư Sơn Trang thế nhưng là một trong Tam thượng Phương Triều Tông Tà tôn này quả nhiên gan lắm mặt trời Bây giờ tam thượng Phương Triều Tông Đều đang đủ với khăn đó Khương Tiễn tò mỏi Tà tôn bây giờ là cảnh đế gì Kim thân sao hay là đã vượt qua kim thân cảnh rồi Hắn mục mực đất tò mò phía trên Kim Thân Cảnh là cảnh giới gì Nhưng cứ trừ sinh biểu thị cũng không biết Hắn biết sư tổ của mình là đang giả bộ mà thôi Cho nên chỉ có thể nhân cơ hội này để mà hỏi Ngọc Nghiên Vật Ngọc Nguyên Vật nhìn về phía hắn nói Ta cũng không rõ ràng Nghe đồn Kim Thân Cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng của võ đạo Nhưng lại hướng lên trên là cảnh giới gì Phù Nguyệt Thế Gia cũng không rõ ràng Có lẽ là cái đám lão quá vật Tam Thượng Phương Triều Tông sẽ biết được đó Khương Tiến nghe vậy thất vọng Ngọc Nhiên Giật thì một lần nữa nhìn về phía của Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh bình tĩnh nói, Người còn chưa có tới không cần lo lắng, đa tạ nhắc nhở của người, lúc đó mặt với hắn ta sẽ không chửi qua. Ngọc Nhiên Giật lộ ra một cái nụ cười, năng tới chính là vì nhắc nhở cho Khương Trực Sinh, hy vọng dẫn tới sự coi trọng của hắn. Dù sao hắn là đạo tổ danh chứng thiên hạ, nàng lo lắng, hắn khinh thường người trong thiên hạ. Nàng lại ở lại trong chốc lát, sau đó lưu liếng không rời mà bỏ đi. Khương Tiễn bị nặng miêu tả thiên hạ hấp dẫn như thế. Hắn biết thiên hạ rất lớn. Không ngờ lại to lớn tới như thế. Đại cảnh cũng không phải là khí vận chi triều mạnh nhất. Cũng không phải là vương triều có cương thủ bao la nhất. Cao thủ bỏ đạo can là nhiều vô số kể. Khương Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Chờ ta thôn tới đây rồi lại tính. mang đi buộc xuống Khương Trường Sinh chui vào bên trong hàng cung tìm tới Khương Tướng Ngọc. Nói chuyện trần lễ cho Khương Tướng Ngọc nghe. Cũng nói địa chỉ... Không cầu Trần Lễ làm đại quan gì, ít nhất có thể làm cho hắn bước vào cánh cửa quan trường là được. Đối với một chút chuyện nhỏ xíu này, Khương Tử Ngọc tự nhiên là đồng ý. Bật quả hắn rất tò mò, cái vị Trần Lễ này là ai? Không ngờ lại để cho Khương trực sinh tự mình tới đây. Hắn quyết định ngày mai tự mình trụ kiến Trần Lễ nhìn một chút. Rừng núi hoang vắng, trong bộng phương viên vùng núi mười mấy dặm, khắp nơi đều là hố vết nứt, cây cối ngã quỵ, bụi đất tung bay. Thậm chí còn có mấy ngọn núi nhỏ bị chấm thành hai khúc. Thường là đứng bên trên một cái chỗ đỉnh núi, xa xa nhìn hai bóng người trên bầu trời. Một là sư phụ của hắn, nam tử tóc trắng, chính là tà tôn để cho bỏ lâm thiên hạ được sợ hãi. Một người khác thì là cấm mươi nam tử, tự xưng là thiên mệnh, vẫn như cũ mang theo mũ tây thập Phật thần biến. Tay phải của tà tôn ngưng tụ chân khí tựa như là huyết diễm đang thiêu đốt. Mặt của hắn thì lộ ra một cái nụ cười khinh biệt. <cười> đơn đơn là mạnh tồn của thiên mạnh. Trật lực chứ liền như vậy trời sau. Xem ra thiên tôn cũng chẳng mạnh tới đâu. Chỉ bằng thực lực các người cũng dám tự xưng là thương mạnh. Một toàn chủ đạo vương trường trong thiên hạ. Thật sự là không biết tự lượng sức mạnh. Cả mi nam tử không có hiển lộ ra diện mạo. Nhưng theo lòng ngực của hắn chập trùng. Cùng với cánh tay phải của hắn đang rung đẩy mà xem Trận chiến này, hắn không có chiếm được thiện nghe Không hổ là thiên trại của hiển tránh đạo thiên, đáng tiếc người mạnh hơn đi nữa cũng không phải là thiên hạ đệ nhất. Ngay cả 5 vị trí tớp đầu, người cũng không coi vào được. Cảm y năm tử âm thanh lạnh lùng nói. ta Tôn chậm gãi tới gần, cười khảy nói. Không coi vào được thì lại như thế nào, đủ để giết người là được rồi. Cảm y năm tử đột nhiên quay người, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh. Hướng những phương hướng khác biệt mà mau chóng chạy đi. Tốc độ cực nhanh. Tà Tôn nhớ mày cũng không có truy đuổi. Mà là quay người rơi vào trước mặt của Khương La. Khương La hỏi. sư phụ, ngài làm sao không đủ giết hắn? Chẳng lẽ nhìn không thấu chân thật của hắn ở đâu à? Tà Tôn nói. Thần pháp của người này xác thật là quỷ bí. Mặt khác, hắn hướng bay đi về phía phương hướng của đại cảnh. Không nên tri đuổi, ta thấy không ổn đâu. Khương La nói. Đại cảnh thì lại như thế nào Ta chính là hoàng tử của đại cảnh Đó chính là địa bàn của ta rồi Nói đến hắn đã lớn như vậy Còn không biết phong mạo của đại cảnh là gì Bất quả Tư Hải Tránh Hiền đã từng nói qua Cái bớt mi tâm của hắn Nếu là lộ ra ở kinh thành Tự là có người tới đón hắn vào cung Ta tôn như cũ vẫn là câu mày nói Không rất hợp Hắn tự hồ là cố ý Nghĩ dẫn ta tới đại cảnh Có lẽ cùng với cuộc chiến cảnh hoang gật Đây có quan hệ Nếu là ta tại bên trong của đại cảnh hấp thu công lực võ giả, thế công của đại cảnh nhất định chịu ảnh hưởng. Nếu như liền ngay cả đạo tổ cũng bởi vì vậy mà ra tay, đại chiến của hai triệu nói không chẳng liền muốn ngừng lại, mà lại... Mà lại cái gì hả? Khương Lai truy vấn. Tạ Tôn lại nói, đạo tổ rất là mạnh, không thể khinh thường. Vì sự thậm chí cảm thấy, đến ngay lúc này công lực của ta cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Làm sao có thể? Sư phụ nè, Ngày thế nhưng, đã là có công lực hơn ngàn năm rồi mà Vì sư, tuy có công lực hơn ngàn năm Nhưng cũng không dễ dàng tru diệt đồng phương trắc Chứ đó chi là, di chuyển núi cao ngàn trượng Dù chưa kiến thức được đạo tổ dời núi Nhưng thiên hạ đều đang đồng đại Vạn nhất đây là sự thật Mặc dù phủ thân của người là đồ đại của đạo tổ Nhưng hắn chưa chắc sẽ xem ở bên trên mặt mũi của người Buộc tha cho vi sư đâu Chúng ta vẫn là nên lách qua đại cảnh một đợt xuôi năm Thừa biến mà đi Tà Tôn nghiêm túc nói, Đại Cảnh cho hắn một cái loại dự cảm bất an mãnh liệt, hắn không muốn mạo hiểm. Hắn sáng tạo ra được một cái thần công như thế, liền nên làm gì chắc đó mà không phải vì cái lệ trước mắt. Khương La hoang mang hỏi, Ngày, vậy không thu lòng mà sao? Tà Tôn lắc đầu nói, Tự nhiên là mối thu rồi, nhưng Đại Cảnh chính là cố thủ của ngươi, ngươi lại là, là hoàng tử, vì sư sao có thể hại gian sơn nhà ngươi được chứ? Vị sư chuẩn bị mà người đi tới hải ngoại, Đệ vi sư đã sư việc kim thân cảnh rồi, lại giúp người đi đến kim thân cảnh, hai thầy trò chúng ta trở lại đi, cái mảnh thiên hạ này đã muốn kịch biến rồi. Lúc trước tiết lớn chính là dấu hiệu, rời đi trước thì tốt hơn. Khương La gật đầu sau đó hỏi: "Tiết lớn là cái dấu hiệu gì?" Ta Tôn quay người nhìn về phương bắc, ngữ khí phức tạp nói: "Huyền Thánh động thiên phải đổi rồi." Khương La nhíu mày, nghe được tới bốn chữ hiển thánh động thiên, hắn liền cực kỳ khó chịu. Cang Vũ năm thứ 40, sau khi điều chỉnh nửa năm lại vượt qua thêm một cái mồ đông, xác định đã không còn báo tiếng nữa. Sau đó hoàng đế hạ lệnh cho là Tư thiên cơ từ chủ Đông Lâm để cho hắn phát động thế công, hung nước cương thủ của đại hoa. Trong nửa năm này, hoàng đế đã phải điều rất nhiều võ lâm cao thủ, liền ngay cả quân dự bị của sách quân cũng bị phái đi. 49 châu đều có quan lại bị điều tới chỗ đông lâm, thì thời chuẩn bị tiếp quản vương triều đại hoa. Không nuốt đại hoang này, hoàng đế thì không bỏ qua. Cả quan lại triều đình, cho đến bình dân bách tính, những người làm công đều có thể cảm nhận được quyết tâm của cái vị hoàng đế này. Nhưng lúc này lại có những phong thanh không thích hợp vang lên. Có người nói là cái trận tiếc tai khi trước, chính là trời xanh đang khuyên bảo hoàng đế, mong đại cảnh dừng lại chiến tranh. Phòng thanh cứ như vậy càng ngày càng nhiều Tiết tài năm ngoái chết quá nhiều người Rất nhiều ba tính đều kiềm ném ăn khí Không có chỗ phát tiết bộ hán đã quên đi Cuộc sống hiện tại bây giờ đã vượt xa mấy chục năm về trước Bọn hắn chỉ biết hiện tại bọn hắn thụ khổ Dù sao cũng phải tìm người phát tiết Lúc Khương Tử Ngọc Nhận được Thiên Hạ Ti trình lên ngôn lượng ở các nơi Hắn khịch mũi coi thường khẽ nói Nếu như trầm không trình chứa các triều Để cho các vương triều khác Vì đại cảnh kính dân lên Cổng phẩm lên Thì các ngươi, cái đám ngu dân này hả, có thể có may mắn ngày hôm nay. <cười> Nếu không phải là đại cảnh trình chiến, đại cảnh sớm đã tại mấy chục năm về trước liền bị vông trèo, thậm chí diệt chủng. Như vậy thì còn chết bao nhiêu người nữa chứ hả? Khương Tố lúc này nói, Phụ Hoàng à, có phải hay không là có người khác cố ý kích động, ngôn luận như vậy đối với Đại Hoàng là có lợi nhất đó. Khương Tử Ngọc Thợ nói, Truyền lệnh xuống, Phàm là dân chúng tụ tập kích động, ngôn luận nói sẵn nó bậy, Tất cả đều chém đi. Niêu Như đã xưng tẩm là Bảo quân, một vị hoàng đế thích dứt chốt. Vì thì thẩm liền để cho bọn một chút cái gì gọi là thích dứt chốt. Khương Tú muốn nói lại thôi. Thừa tướng Tâm cũng là mặt nhìn nhau đều không dám phản bác Khương Tử Ngạo. Bây giờ uy vọng của Khương Tử Ngạo thật sự là quá lớn rồi. Trên triều đình này không có một tên đại thần nào dám làm hắn thức giận cả. Hàng quyền của Khang gia cho tới bây giờ đều là bá đạo. Thanh Ý truyền đi rất nhanh, ngắn ngủi chỉ là 3 tháng, 49 châu đều tiếp thu được, trong lúc nhất thời các châu thần hồn nát thần tính. Mà ở một bên khác, bên ngoài 8 vạn dặm đại cảnh lần nữa mở ra thế công đối với đại hoang. Đại hoang thì mất đi ba tôn thần nhân, bọn họ không ngừng lưu giữ, thanh trì liên tục lưng hẳn. Tại bên trong lọc khởi quan, trong đình viện, Khương Trực sinh thu tay lại, bình an ngồi trước mặt của hắn, cử khúc khích cóc của Bẩm An đã có chút hoa râm nhưng tướng mạo thì mãi mãi không thấy dạ. Qua một tháng nữa hẳn là có thể khỏi hẳn rồi. Khương Trực Sinh mở miệng nói, "Nghe vậy, Khương Tử Ngọc mới thở phào một hai. Đánh với Kim Thần Cảnh một trận, kém một chút để cho Bẩm An chết trận rồi. Sau khi đưa trở về kinh hành, Khương Tử Ngọc hiệu Triệu, y sư tốt nhất của đại cảnh về hắn trị liệu, nhưng hắn vẫn không có yên lòng, cho nên mang theo Bẩm An tới đây để cho Khương Đức Sinh kiểm tra." Khương Đức lại nói, Trải qua một lần thư thế này, có một chút huyệt động của hắn ngược lại là được mở ra, về sau sẽ càng mạnh hơn, cũng tính là nhân hòa đắc phước. Trong lòng của hắn cực kỳ là cảm khái, thật sự là một thôn quái vật mà. Khương Tiễn thế nhưng là chính Khương Trường Sinh hắn tự mình cải tạo lại có khí vận tương trợ, bình an thì hoàn toàn khác biệt, toàn bằng vào thiên phú của thân thể Bây giờ đã là thần nhân, nếu hắn lại có thể đột phá thêm một lần nữa, Kim Thân có lẽ không phải là hy vọng xa vời. Nghe vậy thì Nhẫn Tình của Khương Tử Ngọc sáng lên hỏi, "Vậy hắn có hy vọng trứng được Kim Thần Cảnh không hả?" Hắn rất là mong muốn có cường giả Kim Thần Cảnh, có cường giả Kim Thần Cảnh rồi Triều Thông đều phải cúi đầu." Khương Sinh gật đầu nói, "Thành tựu Kim Thần Cảnh cần thời gian, cần cơ duyên a." Tử Ngọc lộ ra một cái nụ cười, đưa tay sờ, sờ đầu Bình An. Bình An đối với hắn nhếch miệng lên cười một tiếng. Một lát sau, Khương Tử Ngọc mang theo Bình An rời đi. Khương Tiễn một mặt không bỏ cảm khái nói: "Thật muốn cùng với ngài ấy đến một trận mà." Lúc Bình An nhìn thấy Tam Tiên lưỡng nhận đau của hắn, nhất thời cảm thấy hứng thú, liền nhặt lên chơi đùa, không có hào phí một chút sức lực nào, thậm chí khiến người ta cảm thấy Tam Tiên lưỡng nhận đau thật sự là rất nhạt. Bạch Kỳ lúc này chưa chọc nói. "Quên đi thôi, cẩn thận bị hắn đánh chết đó, cái tên này đầu óc không có bình thường, ra tay không biết nặng nhẹ, dễ dàng đem chì, đập một cái cho người ta nát bét." Khương Tiến trận trắng ngon mắt Khương Trường Sinh trở lại dưới tàn cây Tiếp tục tính tọa, tiếp tục liên công Trong lòng của hắn đang nghĩ về một cái chuyện khác Ta tôn vì sao cuộc chưa có tới Võ lầm của đại cảnh Cũng không có nghe nói có người nào bị hút khô công lực cả Chẳng lẽ cái người này thật không tới sao Khương Trường Sinh Bắt đầu cảm thụ ấn kế lương hồi của Khương La Không cảm thụ thì không biết Vừa cảm thụ mới phát hiện Khương La vậy mà đã ở phương nam của đại cảnh Khoảng cách này đón chừng đã ra biển rồi Hắn cơ bản là có thể xác định, cái việc võ giả thần bí đi cùng với Khương La liền chính là tà tôn. Bởi vì, giá trị hương hỏa của cả hai là một dặn, mà vẫn là một dặn thời gian thật nữa. Hắn dùng diễn toán hương hỏa hội thăm qua mấy lần, không có khả năng là trùng hợp như thế. Thôi, nếu như đã ra biển rồi, vậy cũng để cho bọn hắn đi. Tà tôn nếu như không có lòng mua hại đầy cảnh, Khương Trường Sinh cũng không thể cường ảnh mà bắt hắn, dù sao hai người cũng không hắn không cục. Hắn không nghĩ nhiều nữa trên tâm tru luyện Một tháng sau Hàng Phong của Hiển Thánh Động Thiên Tới đây bái phỏng Khương Trượt Sinh Khương Trượt Sinh không có nhìn thấy sư phụ của người này Âm thầm thất vọng Nhưng vẫn là để cho Hàng Phong lên núi Bái kiến đạo tổ Nhiều nào không thấy đạo tổ vẫn như cũ Phong thấy thật là tốt kìa Hàng Phong mặc mang theo nụ cười hiện là thành lễ Ánh mắt của hắn không khỏi lướt nhìn Khương Tiễn Khương Tiễn thì thọt nhìn Cùng với Khương La giống nhau tới mấy phần Trên trắng còn cột vẫy, đóng chân phía dưới liền là cái bớt rồi. Khương trời xin hỏi, Sư phụ của ngươi làm sao không có tới nếu hắn không muốn tin tưởng ta? Vì sao còn phải người tới đây vậy? Hằng Phong lúc này cười khổ nói, 16 năm trôi qua, hiện thánh động thiên đại biến và sư không tới được đâu. Lần này tới đây chủ yếu là xem ở quan hệ của ngài Khương la cùng với tứ hải sư địa, đặc biệt tới nhân nhở ngài một câu. Hiển thánh động thiên đã biến quyền, Có một vị lão tổ từ hải Ngoại trở về trưởng khống quyền thế, muốn thu hồi khí vận ngưng tụ trong thiên hạ. Các triều tông đã tiếp lệnh, vì chỉ có đại cảnh. Không tại với sự trưởng khống của hiện thánh động thiên, lão tổ đối với ngài rất là bất mãn có thể sẽ đà tài đối với ngài. Khương trực xin hỏi, tiếc lớn lúc trước, chẳng lẽ là bởi vì cái vị lão tổ này sao? Hàng Phong gật đầu nói, Sát thật là như thế, hắn ngưng tụ khí vận trong thiên hạ dẫn tới thiên tự dị biến rồi. Vậy vì sao nhất định phải ngưng tụ khí vận của thiên hạ? Có thể là vì trụ kích cảnh giới càng cao hơn à? Thì ra là như thế. Khương trực sinh đã hiểu, bất quá hắn vẫn còn lo nghĩ trong lòng hỏi. người cũng là người hiến thánh đồng thiên, vì sao chuyên tới đây để cấu trị việc này? Không sợ bị hiến thánh đồng thiên trách cứ à? sắc mặt của Hằng Phong âm tình biến ảo, hắn xong một hơi hồi đáp. Lúc trước Khương là tham dự thí luyện của trọng thiên. Cái thí liện này quyết định địa vị của đệ tử tại bên trong hiến thánh đồng thiên. Khương La tại bên trong thiếu lệnh đắc tội với một tên thiên kiêu, tại một lần đi ra ngoài lĩnh lệnh bị gặp thập kích từ Hải Sư đị... cũng bởi vì vậy mà qua đời rồi. Vì sau Khương phản bội chạy trốn ra khỏi Huyễn Động Thiên đi theo Tà Tôn tập võ. Tà chính là thiên tài ngàn năm khó gặp của Huyễn Động Thiên, đồng dạng đối với Huyễn Động Thiên cũng không có vừa lòng. Bởi vì cải tiến đại chu thiên thần công, hắn cũng hấp thu công lực của đệ tử đồng môn, hắn không thể không phản bội Huyễn Thánh Động Thiên được. Bây giờ hiện thánh đầu thiên đã hiệu triệu Các phương triều thông đuổi giết hắn rồi Tư hải sư tệ cùng với ta tình như thủ tốt Khương La cũng tính là ta nhìn lớn lên Kẻ này trời sinh tính tình Mặc dù Hiếu chiến nhưng làm người hiền lành Tư chất của hắn sát thật là tráng tiệc Không nên gặp phải chàng em như thế Bây giờ hiện thánh đầu thiên Bắt đầu biến đổi rồi Không còn là thánh địa võ đạo ngày xưa càng giống như là một chỗ sấy của vòng sấy quyền thế Cho nên ta cũng không muốn ở lại nữa Khương trường sinh nhớ mày Lúc biết được, Khương La rời đi hiện thánh đồng thiên, hắn liền cảm giác, cái chết của Tứ Hải thánh hiện là không tầm thường. Hiền Phong lúc này tiếp tục nói, Đạo tủ, ta nội đến thế thùy, tiếp tục chống lại ấy vẫn là cuối đầu, tại hạ không có tư kết, thay ngài làm chủ. Dứt lời, hắn sẽ ngờ rời đi. Khương trị xin hỏi, người muốn đi đâu vậy? Hàng Phong cũng không có dừng bước, chỉ để lại một câu nói. Tìm kiếm Khương La, Tứ Hải sư đệ xem hắn như là thân tử. Tà Tôn tính tình khó mà suy nghĩ Khương La đi theo bên cạnh của hắn ta Tao là lắng Khương La sẽ xỉ đề chuyện mà thôi Cách nhìn của Khương Trường Sinh Đối với Hằng Phong này đổi mới Không nghĩ tới người này đúng là Một cái người trọng tình trọng nghĩa như vậy Hắn lần này đi tìm Khương La Coi như tìm tới được Khương La đi nữa Lại có thể như thế nào Hắn thế nhưng không phải là đối thủ của Tà Tôn Nhưng mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình Tin tưởng Hằng Phong đã làm tốt giấc ngộ Khương Trường Sinh mở miệng nói Bọn hắn sưu năm ra biển rồi Hàng Phong quay người khâm lưng cuối đầu một cái, sau đó một bộ dắn làm việc nghĩa không chụp bước rời đi khỏi định viện. Khương Tiễn nhú mày hỏi, Xin tử, Khương là thế nhưng là nhị ca của ta sao? Sự tình của nhị hoàng tử rất ít người nhắc tới, thậm chí có rất nhiều người đều quên đi thái tử là sông bầu thai. Khương Trường Sinh nhìn về phía nam nói, Không sai. Chân mày của Khương Tiễn càng nhú chặt hơn, trong lòng kìm nén một cái đám lửa giận. Thân huynh đệ của chính mình lại tao ngộ sự tình như thế. Hắn điều thay Khương La cảm thấy cực kỳ phẫn nộ Hắn quyết định Chờ hắn đến khi đi tới được kim thân cảnh Nhất định phải đi tới hiện thánh đồng thiên Vì nhị cái của mình đòi lại một cái công đậu Khương Trường Sinh thì lúc này Ở trong lòng yên lặng hồi thâm Ta có thể hay không dễ dàng trấn áp hiện thánh động thiên Cần tiêu hao 160.000 giá trị hương quả Có tiếp tục hay không Không Toàn bộ lực lượng của hiện thánh động thiên Đã đi tới 160.000 Xem ra chất chứa không ít trò thủ kim thân cảnh Cái tên lão tủ kia từ hải ngoại mà tới, chẳng lẽ Hiển Thánh Động Thiên cùng với đại lục khác, hoặc là thế lực trên biển có cố kết với nhau sao? Khương Trường sinh nghĩ đến điểm mấu chốt trong lời nói của Hàng Phong. Hiển Thánh Động Thiên có thể mời đến thế lực mạnh nhất là mạnh tới bao nhiêu? Cần tiêu hao 520.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không, con mẹ nó, nhiều tới như vậy, còn mạnh hơn cả thiên hải kia. Khương Trường sinh nhú mày... Mặc dù cái này mới đến một nửa của cảnh giới tam hiện thánh động thiên nhưng đây là thế lực. Đối phương người đông thế mạnh nếu là bị hợp lực tấn công hắn có thể sống nhưng mà gian sơn đại cảnh nhất định sợ là bị đánh tàn tát thậm chí khả năng gây hoạt tới cả lông khởi quan Kể từ đó không thể lỗ mãn trực tiếp động vào hiện thánh động thiên tất nhiên sẽ dẫn tới phiền thối càng lớn Liên đợi hiện thánh động thiên lần lượt tới tận đầu người đi Một phương diện có thể làm cho hắn mạnh lên là có thể tranh thủ được thời gian dài hơn nữa Trước mắt xem ra Thế cuộc vẫn còn tốt, hiển thánh đồng thiên không có dò rõ thực lực của hắn, đóng chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ gì. Khu trực sinh yên lặng nghĩ đến, hắn còn chưa đầy 100 tuổi, đã siêu việc hơn hiển thánh đồng thiên dần chân mấy ngàn năm rồi, ưu thế tại hắn, nhưng hắn vẫn cần khắc khổ tu luyện vĩnh viễn không thể để cho kẻ địch bước ra được toàn lực của mình. Rồi, vậy thì bác sinh dừng tập 29 của bộ truyện dài kỳ, trường sinh đạo ở đây, hẹn gặp lại các đồ hủ tập 30 của bộ truyện này.